Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một sưu tập truyết thuyết thuyết 28 của tác giả người thứ 8. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu diễn đọc một truyết thuyết 28 của tác giả người thứ 8. Có nhàn đề Nepal, Điệp vụ Hoa Sen. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nepal, Điệp vụ Hoa Sen. 12 Anọ Văn Bình khỏi phải chờ đợi lâu hướng bay của đoàn phi cơ đã giúp chàng khám phá những việc xảy ra về phía địch Chiếc sơn đen mang hình sen trắng chở phó giám đốc Gurung, không bay thẳng đến trường bay. Gần đồi cọp, nó đổi hướng, ra thật thấp, bay lùi bay tới trên miệng vực thẳm, nơi văn bình dùng làm màu chôn chiếc B-Craft hồi sáng. Trong khi ấy, hai chiếc phi cơ quân sự Nepal và Ấn Độ ngoài lên cao, nhường vùng trời bên dưới cho con chim sắt của Gurung. Khoảng 3 phút sau, một trong hai chiếc phi cơ quân sự đáp xuống chân đội, Đây là bãi rộng bằng phẳng, phi cơ nhẹ có thể hạ cánh an toàn. Chiếc thứ nhì đào cánh nghiêng nghiêng, sửa soạn đáp theo. Văn Bình hỏi Tuyết Lê, em biết chắc phi cơ sơn đen là của Guru? Nàng đáp giọng quá quyết. Tại vùng Bắc Ấn, chỉ có mỗi một chiếc sơn đen vẽ hình hoa sen trắng này. Guru rất mê máy bay, khẩu cầm cũng mê như hắn. Có lẽ phần nào đó là lý do họ thân nhau. Guru là cựu sĩ quan không quân. Không ai được phép lái chiếc sơn đen trừ hắn. Vì vậy, em đoán chắc Guru đang ở trên đầu chúng mình. kia kìa, Guru đang đáp xuống. Lạ quá, cả ba phi cơ lại rủ nhau đáp xuống bãi cắt trống ở gần đồi cọp này làm gì? Họ nhìn thấy chiếc B-Craft. Anh nói là vị trí giấu chiếc B-Craft được nhiều phiến đá nhô ra che khuất. Hồi sáng, khi anh xô nó xung vực thì trời đầy xa mù. Anh không nhìn được xa. Anh nên lên vực núi này không đáy. Thế ra nó lại rất cả Nhờ ánh nắng mặt trời phản chiếu, phi cơ thám sát có thể tìm thấy nó dễ dàng. Chắc là phi cơ thám sát tìm thấy nó. Từ 9 giờ sáng, báo cáo về căn cứ, bộ tham mưu không lực hai nước Nepal và Ấn Độ cho máy bay đến tận nơi với Gurum, đức thần chỉ huy. Gurum lợi hại lắm. Em bỏ rơi hắn theo anh. Hắn sẽ không ngẩn ngại chơi trò ma giáo nhằm loại trừ anh. chung quy cũng là lỗi tại em. Thôi để em đầu hàng hắn. Em về với hắn để phụ hoa sen của anh sẽ có nhiều hy vọng thành công. Mắt tuyết lây rơm rớm, miệng nàng méo sệt một cách tội nghiệp. Nàng đưa đề nghị hy sinh cho người yêu với tất cả chân tình, thẳng thắn và mộc ngạc. Lý luận của nàng rất đơn sơ. Nàng yêu chàng tha thiết và không muốn chàng chết vì nàng. Nhưng sự đời lại không đơn sơ như nàng tưởng. Nàng quên bẵng văn bình dắt 28 là ông vua tự ái, giữa đám đực rưa vô thường vô phạt. Đôi khi chàng còn sôi sụp tự ái Huống hồ bên cạnh gia nhân Nàng càng thành tâm Chàng lại nghĩ là nàng nói khích Trong cơn nóng nảy không kiểm soát được cảm xúc Một điều quái gở Vì từ xưa đến nay Chàng vẫn tự hào điều khiến được những hỗn loạn của con tim Chàng vung tay tát nàng Khi bàn tay chạm vào má Làm nàng nhăn mặt bật khóc Chàng mới biết là mình đã có cư trí vũ phu Văn bình ga lăng tuyệt vời Văn bình hào hiệp tuyệt vời Những ai từng quen chàng đều ca ngợi Chàng luôn luôn nhã nhặn với phái yếu Chàng không khi nào đánh đàn bà Dẫu chỉ đánh bằng nhánh hoa hồng Chàng chúa ghét bọn vai u thịt bắp Thước cẳng tay hạ càng chân với nữ giới Thấy con cháu bà Eva bị vùi dập Chàng can thiệp liền bất chấp trái phải và hậu quả Vậy mà chàng nỡ tát người đẹp tuyết lê Hoảng hồn chàng ôm lấy nàng ăn tầm bậy quá Em tha lỗi cho anh Em tha lỗi cho anh Trong vũ trụ, chưa có cái gì khó hiểu, cái gì khỉ quặc bằng đàn bà. Mình tưởng họ vui, ai ngờ họ lại buồn. Mình đinh đinh họ đau đớn, họ khổ sở, té ra họ khoan khoái, họ sung sướng. Tuyết lê bị tát vô lý, bị đánh lỗ mãng, nàng không giận thì chớ, lại còn coi đó là đặc ân. Cái tát của chàng chính là hình thức tỏ tình hùng hồn và thấm thiết. Chàng tát nàn vì chàng ghen với guru. Tuyết lê xiết cổ chàng. Chặt đến nỗi chàng suýt nghẹt thở Vừa hôn chàng Nàng vừa liến láo Xin lỗi anh, em yêu anh quá Buông nàng ra, chàng sượng sùng Anh lỡ tay, em có đau lắm không Nàng cười thật tươi Em không đau chút nào Anh cứ tiếp tục lỡ tay như thế nữa đi Anh đánh em đau, em mới có cơ hội hiểu được lòng anh Trời ơi Lòng thật của chàng ra sao Hồi nãy chàng tát nàng vì không kiểm soát được cảm xúc Giờ đây phục hồi được sự bình tĩnh Chàng mới thấy mình ngu. Văn Bình không có thời giờ phiếm luận với Tuyết Lê nữa, vì từ dưới dốc, một chiếc xe hơi nhỏ vừa xuất hiện. Đường dốc trên 30 độ, nó thuộc loại cổ lỗ sĩ nên chạy y à ý như rùa bò, ấm sắp măng phun khói mù trời. Chàng kéo tay Tuyết Lê, đang trượt ngã xuống cái hố đầy nước. Báo hại chàng lại phải vớt nàng lên, vắt quần áo kiệt nước, theo lời năng lý thống thiết và hai dòng nước mắt của nàng, đến khi tai qua nặng khỏi thì chiếc xe cứu tình đã biến mất. Hết hy vọng sử dụng phương tiện vận chuyển cơ khí, Văn Bình bồng tuyết lê lên cánh tay, cắm đầu cắm cổ chạy xuống chân đồi. Lôi địa ở gần vùng đô chiến, gần tháo lư của bậc thầy Kinh Công có khác, Văn Bình cứ phải biểu diễn sức mạnh déo dai của cặp giò. Hồi sáng, chàng đã chạy đua nước rút theo đoàn tàu chở tuyết lê khỏi thị trấn Kuseong. Bở hơi tai, lòng điên vít đầu gối. Nhưng so sánh với cuộc đua nước rút kỳ này Thì chưa thấm vào đâu Chàng muốn bắt kịp bà Ranchi Chàng nhìn thấy bà Nhìn thấy mahan han Xong khoảng cách giữa họ và chàng còn khá xa Ít nhất là một cây số Chàng không ngán chạy nhanh Điều làm chàng ngán là tuyết lê vắt vẻo trên tay Gây ra sự vướng víu Và che khuất luồn nhẫn tuyến của chàng Từ trên cao đổ dốc rất nguy hiểm Vô ý sập ổ gà là gãy chân như chơi Đường đèo thì ít ổ gà cho cam Cắt một quãng ngắn lại có một cái ổ gà đầy ứ nước. Có những đoạn bị rêu xanh phủ kín, hoặc lỗn nhổng côn trùng đen xì. Những khúc này trơn như thoa mỡ, đặt bàn chân vào là trượt ngay, sát bên đường là hốc núi, vắt đá thẳng góc thước thợ. Văn Bình bắt buộc phải mở mắt thật rộng và quan sát thật lẹ. Thật đúng, phiền một nỗi là tấm thân ngà ngọc của nàng lại cứ án ngữ tầm mắt. Văn Bình vốn là đệ tử của chú Nghĩa rửa mắt, được ngắm nghĩa gia nhân Thì gian lao đến mấy chàng cũng coi khinh Éo le thay Cơ hội rửa mắt ngon lành này Lại hoàn toàn bất lợi đối với chàng Chàng bỗng hụt chân lăn tròn như hòn bi khổng lồ trên đường dốc Văn Bình chịu đau Ôm cứng nàng trong vòng tay Mặc cho lưng bị trầy Rớm máu Một phiến đá ngáng chặt đường chàng lại Nó đập đầu chàng khiến chàng sừng vững Mắt phụt đom đóng Tay chân đã rời May chàng không tụt xuống hố nước Nếu không chàng sẽ liếm đun Nặng thì bỏ bột ba tuần, nhẹ ra cũng bong gân liệt dường trong nhiều ngày, nghĩa là điệp vụ hoa sen sẽ bị bỏ dở nữa chừng, với tất cả hậu quả thảm khốc. Tuyết Lê được bức tường gia thịt của Văn Bình tất tình bảo vệ, nên không hề bị hề hấn. Nàng tiếu tít hỏi thăm chàng, nàng đâu biết chàng đang dán mắt xuống quang cảnh dưới chân đèo, chàng thấy rõ một chiếc xe hơi hòm đen phóng nhanh về phía bà Ranchi. Chàng nói với Tuyết Lê, chờ một lát, miệng nói, Chân chàng lao đi như tên bắn. Tuyết Lê la ơi ới. Anh đi đâu vậy? Đàn bà là thuốc bổ mà cũng là thuốc độc. Tuyết Lê chỉ nghĩ đến yêu đương. Nàng chỉ nghĩ đến nàng và nghĩ đến hai người. Bị chàng bỏ rơi. Nàng khóc hòa. Nàng không thể và không chịu hiểu. Văn Bình đang huy động tài nghệ khiên công và nghị lực của chàng để xuống đến nơi cho kịp. Cho kịp nghĩa là trước khi cửa xe mở tung và người trong xe nhảy ra. Dưới chân đồi, xe hơi thắng lại. Thì trên này ở lưng chừng dốc Văn Bình bắt đầu phi thân vùn vụt Nếu như có đồng hồ bấm giờ Thì chắc chắn Văn Bình đã lập thêm được kỷ lục mới về chạy nhanh thế vận Từ đây xuống đó đường chim bay chỉ hơn trăm mét Đường xe thì lại ngoằn ngoèo hơn nửa cây số Trong vi phân tích tắc đồng hồ ấy Dường như Mahan cũng có ý nghĩ như chàng Đang bước lừ lừ từ phía sau bà Ranchi Hắn bỗng cong lưng thót một mặt Khoảng cách hơn nửa cây số được Văn Bình ngốn gọn trong thời gian chưa đầy một phút đồng hồ. Xe hơi đậu xịt ngang đường, Mahan vừa chạy đến nơi, bà Ranchi nhìn Văn Bình và Mahan, vẻ mặt ngơ ngác, pha lẫn, lo sợ. Xe hơi thuộc kiểu Rolls-Royce cũ kỹ, nước sơn và dàn đồng còn mới. Xe Rolls-Royce của Anh Quốc lưu hành hàng chục năm, vẫn tốt như thế vừa được chế tạo. Trong mặt bắt Hền Dông, mỗi đẳng cấp ở Ấn Độ có một lối xe dịch riêng, Phải là chủ nhân quyền quý mới dám ngự xe Rolls. Trên lộ trình đồi cọp, xe díp là phương tiện vận chuyển hầu như độc nhất. Bởi vậy hình dáng của chiếc Rolls-Royce sang trọng đã rung chuồng báo độc trong giác quan thứ sáu bến nhạy của Văn Bình. Như chàng đã tin liệu, cửa xe vừa mở thì một bóng người vạm vỡ nhô ra, tay lăm lăm khẩu súng ngắn. Văn Bình thét Mahan. Cẩn thận! Mahan có thể né tránh lành đạt nếu biết cuộn mình sau đống đá bên đường. Phản ứng của hắn hơi chậm, đó là kết quả của nếp sống vương giả khết khác và lười biếng. Viên đạn vèo khói nòng súng, xuyên qua cánh tay trái của ma hàn, khói súng khét lẹt, bà Ranchi buộc mẹ kêu lên trước khi hưu xuống đất xỉu. Văn Bình lao đầu vào gã đàn ông cầm súng, hắn quay mũi súng về phía chàng, chưa kịp bóp cò thì đã bị hơn 70kg xương thịt của Văn Bình tông trúng. Văn Bình lao đầu vào gã đàn ông cầm súng, hắn quay mũi súng về phía chàng. Nhưng chưa kịp bóp cò, thì bị hơn 70kg xương thịt của Văn Bình tông trúng. Hắn bị hút mạnh vào về xe hơi rồi dốt bắn trở lại. Hắn nhào lăn trên cỏ, khẩu súng văng tuốt ra xa. Tên tài xế đó mặt ra cửa xe cùng khẩu súng đột dữ dằn. Chàng hất ngược cùi chỏ, xương cường tay địch bị gãy nát. Chàng tút mái tóc dài rấp hippie của tên tài xế, kéo tuột xuống đường, bồi thêm một đòn gót chân vào gãy địch. Hắn hướng một tướng nhỏ rồi nằm thẳng đơ. Mahan lồn cồm bò dậy với cánh tay trái lúng lặng, máu đỏ thấm ướt áo sơ mi màu vàng lợt Bà Ranchi vẫn mê man. Văn Bình điểm huyệt cho bà tính lại, đoạn xé áo tên tài xế, buộc chặt vết thương cho Mahan. Mahan còn dơ tay lên hạ xuống được. Viên đạn chui qua thịt ra ngoài. Nếu nó làm đứt phát quản, dây thần kinh hoặc xuyên qua tuyệt tạng, thì Văn Bình phải chở Mahan gấp vào bệnh viện. Mahan hỏi, Anh nghĩ sao lại chạy xuống đây? Văn Bình đáp, Phi cơ của Gurum và công lực Nepal, Ấn Độ đã đến nơi, tức là họ đã phăng ra sát chiếc B-Craft và họ phải áp dụng biện pháp bảo vệ an ninh triệt đẩy. Thấy chiếc Rons, tôi đoán là họ đến đón bà Ranchi, đến đón hoặc đến bắt không chừng. Tôi nghĩ chúng mình phải hành động cấp thời, hành động ngay, nếu chờ đợi sẽ khó tiếp xúc lại với bà Ranchi và chiếm đoạt thái tử. Ý anh ra sao? Tôi cũng suy luận như anh, và lại trí phán xét và tài nghệ của tôi còn thua ăn xa anh có điều gì tôi xin làm đấy. Còn cháu tôi đâu?" Tuyết Lệ đang khập khiễng bước tới, mặt tái mét, một tay ôm bụng, không quan tâm đến sự hiện diện của ông chú. Nàng sa vào người Văn Bình với giọng ý làm đống rõ rệt. Văn Bình đành dìu nàng lên xe hơi, đặt nàng ở băng sau. Có tiếng rên đau yếu ớt. Tên địch thứ nhất vẫn còn sống. Nửa thân trên của hắn mắc kẹt dưới gầm xe, toan ngồi dậy, hắn đục đầu vào ống thoát khói đang bỏng. Hắn thét một tiếng rồi vật mặt xuống nền đường. Văn Bình lôi hắn ra lật hắn nằm ngựa Tia nắng xe trưa chiếu thẳng như mũi dùi làm hắn chói mắt Hắn mất máy miệng liên tục kêu đau Trên xe bà Ranchi đã tình hẳn Bà thở dài não nuột và nói với Mahan Các ông ấu quá Chúng nó bị giết Lấy ai lái xe cho tôi về bây giờ Văn Bình đáp Anh em tôi Họ sẽ chặt lại ngoài cổng Bà yên chí Anh em tôi sẽ khai trang Nhưng ông hấp tấp như vậy làm gì Như tôi đã nói hồi nãy, các ông nên chờ trời tối, tôi bố trí dẫn vào dễ hành động hơn. Thưa bà, tôi có cảm tưởng mọi việc đã đổ bể. Một tên chưa chết, tôi tra khảo hắn là biết ngay. Bà quán gia Ranchi nhìn nặng nhân đang rên rồi nói. Tên này là thuộc viên thân tín của tướng Khẩu Cầm. Tại sao họ lại đem xe rước bà? Theo chỗ tôi biết, chưa khi nào họ làm như thế. Ông nói đúng, tôi rất kỹ xe cậu Mỗi lần ra chùa cầu nguyện, họ tôn trọng sở thích của tôi. Chưa bao giờ họ can thiệp, hôm nay chắc là có gì quan trọng. Nằm cầm queo bên thi thể còn nóng của tên tài xế tóc dài, nạn nhân lý nhí một cách mệt mỏi. Tôi chết mất, cứu tôi với ông ơi. Văn Bình dùng mũi giày khều tay hắn, xương xưởng của anh đã nát ngứu. Tôi chỉ nhận lời cứu sống anh với điều kiện, anh hãy trả lời những câu hỏi của tôi. Ai đã ra lệnh cho hai anh? Nạn nhân theo thao. Xê bù. Văn Bình nhìn bà ranchi ngụ ý yêu cầu bà giải thích. Bà Ranchi nói, Sebu là tên một ngọn núi dọc biện giới Tây Tạng. Tướng khẩu cầm thường lấy tên núi đặt bí danh cho đám cất vệ giỏi võ và thân tín. Sebu điều khiển toán giáp sĩ ngày đêm, theo sát thái tử Bô như bóng với hình. Sebu là người bộ lạc Eskimo, thái tử thu dụng hắn trong thời gian theo học ở Bắc Cực và Tây Đức. Chẳng hiểu sao về đây, Sebu lại quay ra trung thành với phe tạo phản. Bà cuối xuống hỏi nạn nhân, các anh rước tôi về để đi đâu? Nạn nhân ngoeo đầu sang bên Dạ, yeah, Sebu nói là tướng cấp bắt đi ngay Paro Tiếng Paro như chứa phép lạ Khiến bà quản gia biến sắc Bình thường, bà rất khoan thai chậm rãi Khi ấy bà cuốn quýt Như thể trong xe có hỏa hoạn Bà dục Văn Bình Mở máy, về thật nhanh tư dinh ông ơi Mà Hàn dành lấy vô lăng Văn Bình ngăn lại ăn bị thương, mất khá nhiều máu ăn phải ở lại Mà Hàn phản đối Viên đạn đã văng ra ngoài tôi có hề gì đâu tôi có bốn phận giúp đỡ ăn Cách giúp đỡ tốt nhất là về nhà băng bó chích thuốc và chờ tin tức của Ferron, đồng thời bố trí giải vây trong trường hợp tôi bị kẹt. Hừ, anh bị kẹt thì cả chục chú cháu tôi cũng phải khoan tay. Vậy tôi sẽ thành công. Công việc này gồm hai phần. Phần đầu, đột nhập tư dinh, đoạt thái tử Bồ Kha. Phần này giao trọn cho tôi. Phần gì sắp xếp phương tiện mang thái tử ra khỏi lối địa ngoài vòng vây của địch, kẻ đám trắt là anh. Tuyết lê nh Còn phần em, chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình điểm đầu ngón trỏ vào trũng vai nàng, nàng đờ đẫn, lim di mắt và ngã xuôi. Văn Bình quan sát hai tên địch, tên chết hoàn toàn, khác chàng về vóc dáng và nhiễn mạo. Chàng cũng không giống tên còn sống, nhưng vẫn còn hơn không, chàng không có quyền lựa chọn rền răng nữa. Văn Bình nhảy xuống đường lột áo tên địch còn sống mặc vào. Đang rên nạn nhân liên bạch, bà ranchi là người đạo đức. Văn Bình không muốn cho bà nhìn thấy đòn độc của chàng. Một tay lột áo nạn nhân, tay kia chàng ấn tự huyệt gần tim, đành rằng chàng hứa tha chết, nhưng chàng vẫn phải giết hắn. Bà Ranchi mở rộng cửa xe. Không đặt hắn vào đây, xe còn rộng. Văn Bình thả nhiên trèo lên ngồi trước vỗ lăng. Vô phương, thưa bà. Quái, trước đây một phút tôi thấy hắn còn thở. Bà nhìn lại xem, chắc bà lầm hắn không còn thở nữa. Dĩ nhiên, to xác như voi còn không chịu nổi, phát a tê của Văn Bình. Hướng hồ nạn nhân chỉ có bộ mã trung bình và đang bị trọng thương. Văn Bình dắt Mahan, phiền ăn đón xe khác. Văn Bình nhảy chân ga, chiếc Rolls vụt đi. Mahan chạy theo. Còn Tuyết Lê đang bất tình ra nơi. Văn Bình đáp nhanh, không sao, một lát cô ấy sẽ tỉnh. Xe Rolls quả được chế tạo để thích hợp với tài lái quy thuật của Văn Bình. Đường dốc hiểm nghèo, chàng vẫn phóng 100kmh. cây số Đến quãng bằng phẳng, chàng không ngần ngại, tăng lên 150kmh. 150 cây số giờ trên con đường lồi lõm vặt vẹo méo mó này Tương đương với 200km trên xa lộ Tòa nhà 8 tầng đồ sổ đã hiện ra Văn Bình bắt đầu chậm lại Chàng nói với bà Ranchi Tôi nhận thấy bà lo sợ khi nghe nói đến Paro Paro là cái thị trấn Bé Tít Eo có sân bay Và nhiều tu viện ở gần thủ phủ Thim của nước Bhutan phải không? Phải, ông đã từng tới Paro Hình như vài ba lần gì đó Thế ông có viếng hang cọp? Có. Chuyến nào ghé Bhutan, tôi cũng đến hang cọp. Cách hang cọp khoảng 300 m có tòa Sotten, hai tầng lầu vừa được xây cắt. Nó là khu nhà kiến trúc tân Tiến duy nhất trong vùng hang cọp. Nó được sơn màu xanh, màu không thông dụng ở Bhutan, nên ông tìm nó rất dễ. Sotten này được xây cắt theo ý muốn của Thái tử. Hàng năm, sau cuộc hành hương chữ bình và khao cổ, Thái tử đều đến Sotten gần hang cọp để tu dưỡng. Ngắn nhất là 4 tuần lễ Trong thời gian này Thái tử hoàn toàn sống bế tỏa trong căn phòng riêng Không tiếp xúc với bên ngoài Ngay cả gia nhân ruột thịt cũng bị cấm lại gần Thái tử dịch kinh điển Và cầu nguyện suốt ngày Hồi nãy nghe tiếng paro Tôi toát mồ hôi Vì theo chương trình hành hương lần này Thái tử còn viếng siêu kim Assam Sau đó mới ghé Bhutan Tôi nghe phong thanh khẩu cầm lợi dụng Việc thái tử vào hạ Trùng hợp hội hoa đăng bên nhà để giấy loạn Thái tử khởi hành đột ngột đi paro có lẽ do áp lực khôn ngoan của Yolim. Thái tử sống bế tỏa thì hoàn toàn bị cô lập, phe tạo phản tha hồn bú gậy vườn hoang. Chiếc Rolls Royce về đến bức tử bao quanh tòa nhà 8 tầng, nơi mà Bố Kha đang cư ngụ. Dầu quen nếp sống mạo hiểm từng giờ từng phút cất kề tự thần, văn bình vẫn không ngăn được hồi hộp. Tòa nhà của Bố Kha được căn phòng rất cẩn mật, không những bằng bọn cất vệ giỏi võ, gan dạ, Mà còn bằng những tay súng chính xác Chàng không có thời giờ và điều kiện Để cải trang hoàn hảo Chàng chỉ hơi giống tên nhân viên xấu xấu Của tướng khẩu cầm Có mỗi cái áo mặt ngoài Với kỹ thuật đội lốt đơn sơ gần như ấu trĩ này Chàng không có mảy may hy vọng Lọt qua vọng gác ngoài cổng Rồi còn sự kiểm soát chặt chẽ Trong khuôn viên của tòa nhà Chàng thường nổi tiếng liều lĩnh Nhiều khi liều lĩnh đến độ trở thành thục mạng Hy sinh ấu tá và đần đột Chàng không chết Vì ông trời chưa muốn chàng chết. Chứ thật ra, với sự lao đầu không suy nghĩ thường trực ấy, chàng đã về với đất cả trăm lần là ít. Xe hơi càng đến gần tư diên của Thái tử Bồ Kha, Văn Bình càng phập phòng. Bây giờ, nếu muốn lùi, hoàn cảnh cũng không còn cho phép. Bà Ranchi bỗng nói lớn. Ô kìa, tại sao cổng lại mở toan? Thường lệ, cửa này vẫn được đóng kín. Mọi sự xuất nhập được kiểm soát kỹ lưỡng ở trong và ngoài bờ rào. Nhân viên võ trang túc trực 24 trên 24 Không những cửa cổng mở toang Khuôn viên lại vắng ngắt Văn Bình hãm xe Sửa soạn lái vào sân Thì một gã đàn ông Nepal từ trong hối hã chạy ra Văn Bình đặt bàn tay vào khẩu súng Bà Ranchi nói Ông không lo, nó là thủ tốc của tôi Gã đàn ông mừng rú Khi nhìn thấy bà Ranchi Bà hỏi hắn, họ đi đâu cả rồi Hắn cùng kính đáp, bấm Mọi người hầu thái từ ra sân bay Để đi hang cọp Vâng, có được lên ở lại đây chờ bà. Trong vòng một giờ, phi cơ mới cất cắn, mời bà lên đường ngay kéo chập. Thái tử biết tôi đang bật trên chùa. Bấm có, lẽ ra phi cơ cất cắn ngay sau khi thái tử đến nơi. Ngài đích thân sai người mang xe rước bà, còn phải bù đầu thu xếp đồ đoàn hành lý. Không thể xin theo xe, xin bà đại xá Con không rõ lý do nào, khiến thái tử thay đổi chương trình hành hương đột ngột. Con chỉ nghe loáng thoáng bạn bè kháo nhau là mắt ngài bắt đầu nhận thấy được hình thù và màu sắc sự bắt. Mày nói sao? Ngài đã sáng mắt? Thưa không, không hẳn ngài sáng mắt. Xong theo ý kiến của ngữ y, nếu tình trạng tiến bộ này tiếp tục, việc lấy lại thị giác chỉ còn là vấn đề ngày tháng. Thái tử ra lệnh cho mọi người đi hang khọp, để ngài được tĩnh tâm, cầu nguyện. Gương mặt trầm tư âu sầu cố hữu của bà Ranchi bỗng vui lên, bà quay về phía Văn Bình. Đức Phật gia hộ cho Thái tử và nước Nepal, Ông hãy mừng chung với tôi Văn Bình ngơ ngác Xin phép bà được đặt câu hỏi Mắt thái tử Bô Kha không phải là mắt người sáng Đến lượt bà Ranchi ngơ ngác Vâng, thái tử bị khiếm thị Sau ngày tốt nghiệp cấp bằng cao cầu học Ở London ngài cõi ngựa và bị hắt ngã Tôi đến nên ông đã biết rõ À, cũng có thể mục tật này được coi là Bí mật quốc gia và được giấu kín Sợ làm thần dân trong nước kinh độc Thưa ông, sau ngày bị tai nạn Thái tử Chu Du khắp thế giới để tìm Phương điều trị. mấy trời an bài, những kỹ thuật tối tân nhất của nền văn minh Tây Phương không sao trả được cho Ngài luồng sáng vi diệu đã mất. Ngài bền giúp tâm tu đạo và hành thiện. Các nhà thuật số cho biết Ngài sẽ khỏi bếp mắt và công đức của Ngài càng nhiều thì cái ngày sáng mắt lại càng sớm xảy ra. Văn Bình lặng người. Trời ơi, nếu người ta nói rõ từ trước thì công việc của chàng sẽ nhẹ nhõm biết bao. Bà Ranchi Chi chào chàng. Hẹn ông đêm nay tại hang cọp, ông đừng quên lời tôi dắt, chúc các ông may mắn. Văn Bình nhảy xuống xe nhưng chưa chịu từ giã. Một tia sáng vừa loáng qua trong ấp, chàng hỏi, Cebu là người Eskimo trong vùng văn đảo ở Bắc Cực? Vâng, thái tử gặp Cebu tại Cô Tô Nơi có đồn binh? Phải, ông đã đến Cô Tô Bình không đáp, chàng đặt thêm một câu hỏi thái tử đến thực tập tại băng đảo sau khoa học khiếm thị ở Macbua. Với tác vòng mệt phụ khá kính, bà Renji luôn luôn chế ngự được xúc động bồng bột. Từ nãy đến giờ, bà chỉ mới mất bình tĩnh một lần. Trong lần ấy, khả năng kiềm hãm cố hữu của bà vẫn còn bén nhạy. Lần này bà nhỗ người như bị ổ kiến lửa châm đốt, giọng nói run run khán đặc. Mô Phật, té ra ông đã có mặt ở Macbua và Cô Tôn Keno. Văn Bình nhún vai, còn hơn thế nữa, Thế ông đã gặp Thái tư Bô Kha? Văn Bình không nghe rõ bà ranchi nói những gì. Lòng chàng đang dạt dào kỷ niệm. Chàng vẫy chiếc xe díp taxi vừa đậu lại, ném xuống đùi tài xế một cuộn dễ bạc, phóng nhanh lên. Chiếc díp phóng nhanh trên con đường gập ghen, đồng thời trí nhớ của chàng cũng phóng nhanh trên lộ trình trở về quá khứ. rời lắng nghe chương 12 của câu chuyện Nepan được cảm ơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.